các bạn đang nghe tại đọc truyện nơi đó có một kiến trúc tựa như những năm tám mươi của thế kỷ trước hai người nghiêm túc chụp máy tấm rồi đến trước một tiệm trà sữa vừa định chụp thêm thì một nữ sinh kinh hỉ nhìn hứa đình thăm không thể tin được mà hô lên hứa đình thăm hứa đình thăm đeo kính râm còng thêm chiếc dầu che lấp mặt nên lúc đầu không có nhiều người nhận ra không ngờ vừa đến bên này đã bị lộ cơn sờ trông thấy thoáng qua có vài phần khác nghe được lời này mà dần đến theo bản năng lùi về sau một bước Phan nhìn thấy hứa đình thâm liền chơi tiếp nhảy dựng lên à đúng là anh rồi má ơi các cô ấy kích động đến nỗi nói năng lộn xộn một lúc lâu mới kể phản ứng lấy điện thoại di động ra có thể chống chung được không ạ hứa đình thâm nhìn thoáng qua khương sơ cười khẽ một tiếng thật xin lỗi bạn gái tôi sẽ ghen khương sơ cô nghĩ thầm hứa đình thâm anh có thể đừng lôi tôi ra làm là chắn được không lần trước bị hiểu lầm thầy bạn gái sghen đồ suýt chút nữa thì bị lột quần áo xuống lại đến lần này sao cảnh tượng thật lúng túng, Khương sơ nhìn ánh mắt của phan đờm mộ mà mặt đầy sợ hãi, cầu sinh dục đều nhanh chóng ngập tràn cả khúc bình luận. không phải tôi, tôi không có, đừng nói linh tinh. cầu sinh dục có khả năng ứng biến tốt cho mọi tình huống. phan trần triều nhìn thoáng qua Khương sơ, lại nhìn về mặt cương chiều của hứa đỉnh thâm, sau đó ngập ngừng gọi một tiếng chị dâu. Khương sơ ngẩn người, các người có thể có chút tố chất của phan được không? đừng gọi chị dâu linh tinh. hứa đỉnh thâm rõ ràng đã bị hai tiếng chị dâu lấy lòng qua đây tôi chụp cùng bạn Cô bình luận ở mỹ hứa đình thâm lại bắt đầu cân nhà rồi vừa nói không thể chụp ảnh chung cơ mà sao mới gọi tiếng chị dâu mà đã có thể chụp rồi thứ tình yêu ngọt ngào chết tiệt này hứa đình thâm tình ghê cơ hương sơ hôm nay y trang lần trước ở sân bay lòng ham sống như sắp tràn ra khỏi màn hình vậy phan từ đâu trôi ra mà từ thiện gọi chị dâu vậy đây là chương trình chương trình đấy hứa đình thâm từ thiện nói thôi mà mấy người cũng thương thật à tôi thấy hứa đình thâm cố ý làm nóng cấp mổ thì có buồn nôn cút đi Hứa Đình Thâm từ khi ra mắt đến nay tung scandal mấy lần Hứa Đình Thâm không tung scandal với người khác Mà chỉ tung scandal với Khương Sơ rất ngọt nha Phan đang thất vọng Ánh mắt bỗng sáng lên Thật sao? À cảm ơn chị dâu Khương Sơ Hứa Đình Thâm chụp cùng cô ấy xong còn thân thiết hỏi Có cần ký tên không Phan tiếp xúc với Hứa Đình Thâm Ở khoảng cách gần như vậy đã sắp phát điên rồi Cô nàng gật đầu như gà mồ thóc Rất có mắt nhìn mà nói Cảm ơn anh cảm ơn chị dâu Cương sơ hoàn toàn không thiết sống nữa. Nhà này từ ai nô đến fan đều không phải người bình thường. Âm thanh huyền áo rung quanh ngày càng lớn. Cương sơ nhớ đến cảnh tượng zombie vây quanh ở sân bay ngày ấy thì nút nước bọt hứa đình thăm rất thay cô. Đi vào thôi. Lòng bàn tay Cương sơ như bị bỏng. Cô ngừng đầu lít nhìn Hứa đình thăm, phát hiện ra chủ ý của đối phương vốn dĩ không đặt lên tay, có lẽ là hành động trong vô thức thôi. Cương sơ suy đoán. Cô cúi đầu theo Hứa đình thăm đi vào. Tổ chương trình mời bảo vệ đến duy trì trật tự, không cho fan vào bên trong xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại khương sơ bỗng cảm thấy không được tự nhiên bèn chậm rãi giúp bàn tay đang đặt trong lòng bàn tay ấm áp của anh ra hứa đình thâm hơi cong ngón tay trong mắt như có gì thoáng qua anh dựa vào lợi thế gia đình cao của mình mà vò tóc khương sơ sao mới kia chụp khương sơ bất mãn ngước lên nhìn anh thầm vẽ vòng tròn trong lòng cô đang đi theo hứa đình thâm bỗng sờ ái lùi về sau một bước đó là gì vậy nhìn từ xa trông giống như nhảy bung ghi không phải là chơi trò này đấy chứ Cường sơ nút nước bọt Lại lùi về sau một bước nữa Cầu kính có thể ngắm toàn cảnh hoài thành Nhìn từ dưới lên Giống như bao quanh bờ vực Hơn nữa dưới chân còn là kính trọng suốt Cường giờ nằm ống tay áo hứa đỉnh thâm Hai chân run dày không chịu tiến lên Cô kính quyết lắc đầu Tôi không đi đâu Hứa đỉnh thâm gạt tay cô ra Cười như không cười mà quan sát cô từ trên xuống dưới À thì ra là sợ độ cao À bị xem thường rồi Cường sơ quay mặt đi Anh đừng có dùng phép khích tướng Tôi không để bình viện xoay vòng vòng đâu Hai tay hứa đỉnh thâm đặt sau lưng Áo sơ mi trắng rộng rãi mặc ở trên người Ý cười trên khóe miệng anh càng đậm Đi qua còn chưa hết 3 phút Khó vậy sao Đến mức rủ chết cũng không đổi ý thế này Cô vừa run chân vừa nói Không khó Hứa đỉnh thâm buông hai tay xuống Chân dài thẳng tắp tiến lên phía trước hai bước Khương Sơ đột nhiên gọi anh lại Đi đâu vậy Anh nhếch lông mày Tôi không nhắt gần như em đâu Khương Sơ gắn môi. Lén lường anh vài cái rồi run dày đuổi theo Nhân viên công tác trang bị cẩn thận cho họ Khương sơ không dám nhìn xuống dưới ít mắt, cầm dây thừng từ từ bước về phía trước Hứa đình thâm thì gan dạo hơn Trên tay anh còn cầm cây gậy chụp ảnh Quay đầu lại, thấy Khương sơ đang không dám ngó nghiêng lung tung Thì không nhịn được cười Đến thì cũng đến rồi Không ngắm cảnh thì cứ đi như thế à Mặc dù hứa đình thâm nói như vậy Khương sơ vẫn không dám cúi đầu nhìn xuống Dây dày của em tuột rồi kìa Anh đừng lừa tôi cô vừa nói vừa cuối đầu nhìn dây dày của mình xem có bị tuổi không công cẩn thận liền nhìn thấy cảnh bên dưới bỗng có cảm giác như sắp bị rơi xuống màn khương giơ nhân lại thành một nắm hét to nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net